các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đức Bắc bỏ tin đồn tốt nhất là diễn xuất của nhân vật thật tốt. Nếu là cô không có năng lực, chắc chắn người khác sẽ vô tình phê phán càng nhiều hơn. Sau 3 ngày, cuối cùng cô múa cột rút cuộc có một chút thành tích. Tất cả kỹ thuật nhảy mà thầy giáo dạy cô, cô đều nhớ kỹ. Mặc dù khiến cho cánh tay cùng với đùi cô đều có vết bầm tím, nhưng cô không quan tâm một chút nào. Hóa ra ngoài chuyện múa cột Hầu như cô không có ra khỏi nhà trọ. Ở nhà nghiền ngẫm lời thoại và tâm tình của nhân vật, cô tự tin có thể diễn lại đoạn tình cảm trước kia thật tốt, nhưng cô vẫn không diễn được tư thái của vư nương quyến rũ nam nhân Ki trà thổ. Cả buổi sáng hôm nay cô đã tự giam mình trong nhà trọ, tự chăn điểm thật là đập, mặc một chiếc váy ngắn dễ thương chế ngực, đứng trước gương luyện tập kỹ năng diễn, làm ra các biểu cảm khác nhau, nhưng cô lại không vừa lòng một chút nào. Cô giống như đang cố giả vờ không tự nhiên. Lúc cô đang buồn rầu thì khách tìm đến phòng trọ. Cô nghe được một tiếng chuông điện kêu, đi ra mở cửa thì trông thấy cha mẹ đang đứng ở bên ngoài. "Cha, mẹ." Cô rất là ngạc nhiên, bọn họ đã tới đây thật. Miêu Chí Thành cùng Lâm Lệ Thủy nhìn thấy khuôn mặt trang điểm đậm của con gái, quần áo ngắn đến nỗi không thể ngắn hơn được nữa ở trên người, thì ngạc nhiên lùi về sau một bước. Còn đây là bộ dạng gì hả? Mau lập tức thu dọn hành lý theo cha mẹ về nhà ngay." Miêu Chí thành rất cứng rắn mà mở miệng. "Cha, con là đang luyện tập đóng nữ chính trong phim." Miêu Khả Vân cắt lời giải thích. "Đủ rồi, con đừng gạt cha mẹ nữa, bọn ta sẽ không tin đâu." Lâm Lệ Thủy dùng tay lau lau nước mắt. "Đương nhiên đàng lành, ba có một đứa con gái không quay trở về nhà bằng lòng sống ở bên ngoài." thể bảo sao bà có thể công đau lòng đây. Bây giờ con đừng nói cái gì nữa, mau ra mặt thôi theo cha mẹ về nhà ngay." Miêu Chí Thành kéo con gái vào trong phòng chờ. "Con còn có thể trở về nhà, con còn lựa mọi người mà." Miêu Khả Vân dãy dụa thoát ra, nói cái gì cũng không chịu về nhà. "Còn đó, thừa hưởng tiếng khí cứng rắn của cha con, chúng ta tới đón con, chẳng lẽ con không thể mềm lòng một chút sao hả?" Lâm Lệ thì dùng sức hỉ mũi, thấy một túi lớn được y phục bán về hè trên phòng trọ của con, bà mở ra xem rồi khóc càng thê thảm hơn trước. Còn còn mở miệng nói là không lựa ta, còn rõ ràng là bà bán ngoài Việt Hà mà. Mẹ à, không phải như mẹ nghĩ đâu, tình hình đã thay đổi rồi. Miêu Khả Vân không biết phải nói như thế nào để cho cha mẹ có thể tin tưởng cô. Đúng rồi, hiện tại đổi thành mẫu thất y rồi có đúng không? Lâm Lệ thì khóc đến nước mắt nước mũi chảy tràn đầy ra. Đó, trời ơi, bảo con phải nói làm sao cho phải đây. Miêu Khả Vân vỗ vỗ chắn của mình trong lòng nóng này. Đúng lúc này thì chị Lý tới, dẫn theo một trợ lý giúp cô. Nhìn thấy cửa nhà trò không khóa, còn có hai vị trưởng bối bộ dạng chất phác ở bên trong. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai người này là ai? Chị Lý cắt tiếng hỏi. Chị Lý à, đây là cha mẹ của em. Cha, mẹ, đây là người quản lý của con. À, thì ra là bác trai và bác gái. Chào chào hai bác, rất vui được gặp mặt. Hai bác vì ăn mừng Khả Vân nên đến miền Bắc sao? Khả Vân rất là tốt, nhà sản xuất lớn tìm cô ấy đóng phim là một nữa chính rất là quan trọng đó. Tôi cơ một trợ lý tới hỗ trợ cho Khả Vân. Còn có, Khả Vân à, đây là tiền thù lao của cô. Chị Lý rút tờ chi phiếu từ ví ra đưa cho Khả Vân. Miêu Cả Vân lấy tờ trên trai chị lý bỏ vào túi của mình, hai tay đưa cho cha mẹ rồi phụng phịu nói: "Cha mẹ à, con không có lừa gạt cha mẹ mà, đây là hiếu kính với cha mẹ." Miêu Chí Thành cùng Lâm Lệ Thủy nhìn tấm chi phiếu bảy con số 1 rồi, lần này bọn họ không tin cũng khó. Chẳng lẽ cha mẹ nghi ngờ tấm chi phiếu này là giả sao? Đem nó cất vào ngân hàng thì biết là thật hay giả mà. Miêu Cả Vân hiệp phụng rằng cha mẹ có thể tin tưởng cô. Miêu Chí Thành cùng Lâm Lệ Thủy liếc mắt nhìn nhau, Lâm Lệ Thủy lau khô nước mắt cắt tiếng hỏi. "Chuyện này, cậu thật là con đã trở thành ngôi sao lớn rồi sao?" "Là thật đó, con diễn một vũ nương, con đang nghiên cứu về nhân vật này." Miêu Cả Vân giải thích cho mình. "Bác trai, bác gái, Cả Vân đã được nhà sản xuất lớn chọn chúng, bây giờ giá trị con người cũng không hề tầm thường đâu." Hai bác cứ an tâm, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt." Chị Lý nhìn ra được cha mẹ của cả Vân rất quan tâm cô, đúng lúc cắt lời hòa giải. Nhà sản xuất lớn, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net